Kính thưa quý vị Phật tử cùng chư thiện hữu, song song với phương pháp đọc tụng thọ trì thì phương pháp nghe âm thanh cũng là phương pháp giúp cho ta vừa tiếp cận với chánh Pháp, vừa dung hòa với công việc trong cùng một thời gian. Phương tiện thính âm sẽ giúp cho người hữu duyên có điều kiện tiếp cận với Phật Pháp hơn. Bằng đĩa ghi âm thanh và sách, hạnh phúc tùy cách nhìn sẽ là hành trang cho Phật tử trên bước đường học đạo quý phật tử có nhu cầu thỉnh hoặc ấn tống xin liên lạc với thầy thích viên ngộ chùa phước viên khu phố năm phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai email viên ngộ mười hai a gmail.com điện thoại không một hai chín ba ba một một năm năm chín namu bổn sư thích ca mâu ni phật